có thể sẽ khiến chúng ta phải rơi nước mắt về cuộc đời của một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, tên Trân. Nhưng số phận nghiệt ngã, liệu rằng cuộc đời của cô gái ấy sẽ như thế nào? Làm thế nào để có thể vượt qua những sóng gió, để có thể cưu mang và cứu những đứa con của cô thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo? Ngay bây giờ thì Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tin tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thoải mái. Ngoài trời đang đêm, mưa rời tí thích đường hạt qua ô cửa kính nhỏ, Kèm theo hơi gió lạnhnh ùa về khiến người ta lành buốt chiếc áo mộng manh không đủ ấm lại thêm tiếng khóc ngăn ngặt, ngặt của so làm tôi runông lên dù đã được bế trên tay như cờn đầu cộng thêm kim truyền trên người dẫn khiến còn bé không thể ngừng khóc nước mà còn chạy ưước đẫm trên vai áo tôi khiến lòng dạ tôi nhưà ai đó xé ra làm trăm mảnh tôi đưa tay giỗ nhẹ đến vai con, Nhưng con càng khóc lớn Nghe tiếng khóc của sò Sàm nằm dưới giường đang ngủ Cũng lồn gồm bò dậy gọi tôi Mẹ ơi Tôi nhìn con vừa dỗ dỗ cho sò bớt đau Giờ trấn an sàm Con ngủ đi Mẹ ru em một lúc Rồi mẹ nằm với con Thấy tôi nói như thế Sàm nó cũng ngoan ngoãn nằm xuống Trong phòng bệnh Ngoài ba mẹ con tôi xa Thì còn có mấy người nữa Nhưng cũng may Ai cũng cảm thông cho tôi Nên không cần nhận Chỉ là con bé khóc nhiều quá Nhiều đến nỗi trái tim người mẹ như tôi Cũng đứt ra thành từng đoạn Thường con Mà chẳng thể làm được cho con Chỉ có thể ôm chặt con hơn Khóe mắt cay nồng Phía đối diện giường Có người thương cảm Khẽ cất tiếng nhẹ nhẹ trong đêm Bố nó đâu, sao không gọi bố nó đến trong thầy cả nhau Còn có lúc ngủ chứ Mấy đêm này tôi thấy cô toàn thức trắng Mà không thấy chồng cô đến Lại còn tha lui thêm thằng anh giàu nữa Sao không để nó ở nhà đi Còn cái ốm đau thế này Không có ai phụ là khổ lắm Lời nói của người xa lạ Khiến cho trái tim tôi nhói lên Không biết phải đáp thế nào Đành lặng im Sò khóc thêm một lúc nữa Rồi cuối cùng con cũng ngủ Đặt con nằm xuống giường Tôi khẽ đưa tay nắm lấy tay con Rồi nhìn bầu trời đêm Cuối cùng cũng mệt quá Và thiếp đi lúc nào chẳng hay Trong giấc mơ chập chờn Của ngày đông lạnh giá Những khí ức cũ như cuốn phim hoài niệm Lại hiện về Người ta vẫn thường nói Khi bạn đau khổ nhất Sẽ nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc nhất Có lẽ thế Sáng hôm sau khi tỉnh lại, trời đã sáng, 10 đêm cũng đã tạnh, Thế nhưng bên ngoài vẫn lạnh buốt. Cho Sam và So ăn sáng xong thì cũng tới giờ bác sĩ đi buồng. So không còn khóc nữa, con bé nằm Sam, nhưng cũng chẳng còn sức mà chơi. Lần da tái xanh, chỉ ngước lên nhìn anh trai, nghe nó hát rồi lại cụp mắt xuống. Sau khi thăm khám xong cho con bé, Tôi cũng theo chân bác sĩ Trùng về phòng để nghe tư vấn. Bác sĩ Trùng đã quá quen mặt của ba mẹ con tôi. Đến khi ngồi xuống, anh khẽ thở dài và nói: "Cô cũng biết bệnh tình của con mình rồi đó sao? Tình trạng hẹp gian động mạch phổi của con bé càng trở nên nghiêm trọng hơn. Gia đình nên thu xếp để sức khỏe của cháu ổn định thì phẫu thuật luôn. Phẫu thuật sớm sẽ ổn định sớm, tỷ lệ chữa khỏi cũng khả quan hơn." Tôi nghe xong, khẽ đưa hai tay bấu lại. Không phải tôi không biết những điều này, chỉ là tiền phẫu thuật khá lớn. Mấy năm nay tích cấp, bán tất cả mọi thứ, tôi vẫn chưa đủ để phẫu thuật cho con. Thấy tôi im lặng, anh Trung lại nói. Không nên trì hoãn thêm nữa đâu. Cô cũng biết đó, sức khỏe của con bé không ổn định. Kéo dài thế này sẽ càng nguy hiểm. Tiền nằm diện cũng quá tuổi. Thà cố dây mượn rồi phẫu thuật xong Con bé khỏe mạnh Làm ăn rồi trả dựng cũng còn hơn Dạ tôi biết Biết rồi thì cố gắng nhé Về chuyên môn tôi cũng sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho con bé Giờ tôi kê đơn thuốc Rồi chiều nay cho xuất diện về nhà Nằm dài ngày cũng không thốt Lại dễ lây chéo các bệnh nhiễm trùng khác Giả lại thêm thằng anh ở đây Bà mẹ con chất giả quá Dạ cảm ơn bác sĩ Bác sĩ trùng không đáp Chỉ kê cho tôi một đơn thuốc Rồi lại có bệnh nhân khác Cần tư vấn Tôi cầm đơn thuốc xuống quầy thuốc mua Rồi trở lại phòng bệnh Khi vào đến cửa thì cả Sam Và So đều đã ngủ Tôi lặng lẽ tựa lưng vào tường Nhìn hai con Tuy là hai anh em sông sinh Nhưng mà nhìn So nhỏ bé hơn Sam rất nhiều Có lẽ bởi vì từ nhỏ Con bé ốm yếu Bệnh tật Nên thế trạng cũng kém Dù ăn bao nhiêu cũng không thể lớn được Như bao đứa trẻ bình thường khác Năm ấy khi tôi mang thai Các mốc sang lộc Cũng làm không đầy đủ Chỉ biết mình mang thai đôi một trai một cái Đến khi sinh ra Sam Thằng bé khỏe mạnh bình thường Còn so thì vừa chào đời Đã tím tái Phải đưa đi cấp cứu Lúc ấy tôi mới biết Hóa ra con bị hẹp gian động mạch phổi Phải nằm diện gần tháng trời mới về được. Khi so được hơn một tuổi, bác sĩ đã chỉ định nồng vàng bằng bóng qua da. Chỉ có điều sau hai lần nồng thất bại thì bác sĩ nói tình trạng của con khá nặng nên không thể nồng được nữa, chỉ định phẫu thuật. Sau đó thì sức khỏe của so không được tốt nên phẫu thuật lại bị lùi. Giờ con được 3 tuổi, tôi lại không có đủ chi phí để phẫu thuật cho con. Dù tôi cố gắng đi làm, cố gắng tích cớp từng xu, nhưng cuối cùng số tiền tiết kiệm vẫn chỉ là con số nho nhỏ so với số tiền cần phải có. Tôi nhìn Sam, so, trái tim không sao thở nổi vì xót xa. Mới chỉ có 3 tuổi thôi, nhưng Sam lại rất hiểu chuyện và người lớn. từ bé luôn rất nhường nhịn và yêu thương em. Thằng bé may mắn hơn em gái về sức khỏe, nhưng suy cho cùng thì so với những đứa trẻ ngoài kia còn vẫn thiệt thòi về thể chất lẫn tinh thần. Giữa cuộc đời đầy đau khổ và tẻ nhạc này, tôi không biết báu díu vào đâu ngoài hai đứa con này nữa. Buổi chiều so được xuất diện về nhà, căn nhà cũng cũ kỹ, ợp ẹp, không được dọn dẹp, nên từ ngoại hiên dạo đến trong nhà, đồ đạc dương giải đầy. Tôi giống định mang Sam so, vào trong phòng trước rồi ra dọn lại nhà thì đã thấy việc từ bên trong bước ra thường thì giờ này anh ít khi ở nhà thế nên thấy anh tôi có chút ngạc nhiên hỏi anh không đi làm sao sao bây giờ còn ở nhà thế xàm xò nhìn thấy bố thì mừng quấn ríu rích chào con chào bố việc nhìn xàm xò rồi ư một tiếng sau đó mới đáp lời tôi Công trình cũ hết việc từ tuần trước rồi. Chưa tìm được việc mới nên tôi ở nhà. Nghe tới đây tôi khẽ ngớ người. Hóa ra anh không đi làm một tuần đây. Vậy mà tôi không hề hay biết. Cũng không hề thấy anh gọi điện hỏi thăm con lấy một câu. Thế nhưng tôi không dám trách anh. Chỉ lặng lẽ dẫn hai đứa vào phòng. Đến lúc ra cũng thấy việc đã đi từ bao giờ. Căn nhà bừa bộn như bài chiến trường. Bác sĩ trùng cũng dặn tôi để so ở trong một môi trường sạch sẽ như vậy cũng sẽ tốt cho con hơn giả lại từ xưa đến nay tôi cũng không chịu được cảnh bừa bộn nên rất mệt mỏi những lựa chọn dọn dẹp sạch sẽ rồi mới nấu nướng cho hai đứa buổi tối việc không về chỉ có ba mẹ con tôi ăn cơm ăn xong tắm táp sạch sẽ tôi mới cùng với hai đứa lên giường phía đối diện là phòng của việc chỉ cách nhau một tấm trắng nhựa mỏng manh Sam và So cứ nhìn mãi sang căn phòng ấy rồi hỏi tôi Mẹ ơi, tối nay bố không về hả mẹ? Tôi cũng không thể nhớ nổi từ bao lâu rồi việc rất ít khi trở về nhà Đến nỗi dường như Sam và So cũng đã quen dần với điều ấy Nên dù tôi không đáp cũng không hỏi thêm Trước kia khi lấy việc tôi đã từng cảm thấy vô cùng tự ti Bởi vì việc là một người đàn ông tương đối nhiều lựa chọn, còn tôi chỉ là một đứa không công ăn việc làm. Gần 4 năm trước, việc vẫn làm phó phòng cho một công ty khá nổi tiếng, không đến mức quá nhiều tiền nhưng lương cũng khá cao. Thế nhưng sau đó khi tôi sinh Sam, do so, được dài tháng, không biết nghe lời chị Hoa, chị gái ruột của anh rời công ty cũ, chung tiền mở công ty mới. Cùng với rễ thì cuối cùng làm ăn thất bại. Giỡn nợ đến giờ vẫn chưa thể trả hết. Nhà cũng phải bán đi để trả nợ rồi ở tạm ngôi nhà cũ kỹ này. Mẹ chồng tôi thì lại bị tai biến. Thành ra mọi gánh nặng đều đè hết lên vai của việc. Có lẽ những áp lực ấy khiến anh dần thay đổi. Thay đổi đến mức khiến tôi không còn nhận ra. Tôi khẽ thở dài nhìn lên trường nhà. Thực ra đéo Sò không bị bệnh thì có lẽ tôi có thể phụ giúp việc một chút. Nhưng không, lợi cho hai con còn chẳng thể lo nổi. Không muốn nghĩ nhưng dường như cuộc sống đang bước bách tôi quá đổi. Nhớ lại lời bác sĩ Trung nói rằng Sò cần được phẫu thuật sớm. Nhất định phải tìm cách cho con bé phẫu thuật thật sớm. Phẫu thuật sớm, tôi phải lấy tiền ở đâu ra để cho con bé bây giờ? Tôi phải nghĩ cách gì đây? Mấy năm nay tôi đi làm, lương không cao, con lại đi diện nhiều. Đến giờ số tiền tôi có, chỉ dõi dạng có 20 triệu, mà số tiền cần phẫu thuật cho con cũng ngót nghét cả 100 triệu. Mặc dù hiện nay, nhà nước cũng có chính sách phẫu thuật cho trẻ em dưới 6 tuổi, nhưng mà căn bản thì ai cũng hiểu rằng, đó chỉ là hỗ trợ trong danh mục được chi trả. Giả lại, nếu chờ đến lượt con mình, Thì cũng rất mong manh Chính bản thân tôi cũng biết Nếu không phẫu thuật Thì tôi biết sẽ rất nguy hiểm cho so Tôi nằm nghỉ rất lâu Rất lâu Cuối cùng thì cũng như mối tơ dọ Không sao có thể thoát ra được Sáng hôm sau Sam và So cũng đòi đi học Con mới ra diện Tôi cũng chưa muốn cho con đi học luôn Thế nhưng cả hai đứa đều nặng nặng đòi đi Nên tôi đành chiều theo Giả lại tôi nghĩ làm cả chục ngày nay Nếu không đi làm nữa thì không biết Đời nào mới đủ tiền để phẫu thuật cho so Mà lớp của so Sam Lại là cái phương Bạn thân của tôi chủ nhiệm Nên tôi cũng yên tâm một phần Khi dự án sáng xong Chuẩn bị đưa hai đứa đi học Tôi đã nghe chị Hoa oan oan bên ngoài Mẹ chồng nằm diện từ hôm kia Mà con dâu không thấy mặt đâu Tôi chẳng hiểu mà làm dâu kiểu gì nữa Thế chị Hoa trách, tôi có chút ngạc nhiên. Mẹ chồng tôi nằm diện mà việc không hề nói, tôi không hề hay biết. Thế nhưng tôi không cãi lời chị Hoa, mà chỉ hỏi. Mẹ bị sao vậy chị? Bây giờ còn hỏi được câu này. Có đi con dâu như cô, đúng là phúc nhỉ. So nằm diện cả chục ngày nay mới ra diện hôm qua. Chiều nay em sẽ về thăm mẹ. Thôi khỏi đi. Mẹ trưa nay ra diện rồi Ăn rồi mỗi đẻ con Cũng không đẻ được cái đứa nên hồn cả ngày bệnh tật Tiều tốn biết bao nhiêu tiền của của cái nhà này Từ ngày về đây chả làm được cái gì Cho nhà chồng cả Tại thật đó Tại sao thằng Việt lại rước được mỡ về tôi không biết Nghe chị Hoa nói đến đây Cổ hồng tôi ngẹn ứ Những lời mốc mỉa như xé nát tầm gàng Của một người mẹ Tôi không muốn cãi Nhưng cũng không thể nhẫn nhịn mà trả lời Trước mặt trẻ con Chị đừng có nói những lời khó nghe như thế Không ai muốn con mình bệnh tật cả Thôi Tôi cũng chẳng có nói sai gì đâu Từ lúc thằng việc nó lấy mợ về Thì đang đuổi đủ đường Mợ làm được cái quái gì cho cái nhà này chưa Hay chỉ làm khổ nó Còn cái bệnh tật Sao không nhờ ngoại Chẳng phải mợ có đứa em nuôi Giàu có lắm hay sao Sao không biết đường về mà xin tiền nó? Mà bố mẹ đẻ của mợ cũng có phải nghèo khó lắm đâu. Chẳng lẽ không cho mợ đổi tiền chữa bệnh cho con só? Tôi nhìn chị Hoa, không muốn một tí lại thành cãi nhau to tiếng trước mặt mấy đứa trẻ. Nên mặt lời nói đầy mỉa mai của chị, tôi chỉ chào chị rồi dội bế sam so ra xe máy ca tạng. Thắt dây lại rồi đi thẳng về nhà mầm non. Sau khi dặn dò cái vương Cho sao uống thuốc đúng giờ xong Thì tôi liền phi xe máy đến chỗ làm Công việc hàng ngày của tôi Là làm lễ tân khách sạn Thế nhưng vì do so, thường ngày Hay ốm đau, đi diện Nên tôi không được làm chính thức Mà chỉ được sắp xếp Vào mấy ca thay thế Lúc đến, quản lý có gọi tôi vào Đi cho tôi tiền lương Và nói với tôi, ngoại trừ lương Thì toàn bộ hoa hồng Thưởng tháng này, tôi đều bị cắt sạch vì nghỉ 10 ngày nay cơ mà. Bản thân tôi cũng cảm thấy có chút không cam tâm, nhưng tôi không dám cãi lại lời quản lý. Trước kia, khi chưa dướng bận điều gì, thì tôi rất ít khi cúi đầu trước mặt người khác. Thế nhưng mấy năm nay, trải qua ngàn dạng đắng kê, tôi biết mình chỉ có thể nhẫn nhịn. Tôi còn hai đứa con nhỏ, tôi cần tiền dạy cho nên có thể gật đầu nuốt những ấm ướt vào trong Tầm số tiền ít ỏi đó cất đi 2 giờ chiều tôi thay ca Ngoài trời vẫn lạnh buốt Chỉ là không còn mưa nữa Giờ này chưa thể đón xăm Xo Tôi nhìn hai hàng cây bên đường Lòng đầy rẫy những suy nghĩ miên mang Tôi nhớ lại lời chị Hoa nói lúc sáng Đầu ốc lại ống ống Thực ra có những chuyện Không phải người trong cuộc sẽ không bao giờ hiểu được Đúng là tôi có bố mẹ Gia đình cũng không quá mức, bần hạ Nhưng từ năm 18 tuổi Tôi đã tự mình bương chảy Tự nuôi thân thi thoảng còn gửi cho bố mẹ chút ít Cho đến mấy năm trước Khi mang bầu Sam và So Khi còn chưa tốt nghiệp đại học Lúc biết tin Bố mẹ tôi đã làm ẩm mỹ cả lên Cuối cùng sau những lời chửi bới Mặc sắc Họ kiên quyết bắt tôi phải bỏ cái thai Bằng không sẽ từ mặt tôi Dẫu cho tôi có gian sinh cỡ nào Dẫu cho tôi đã khóc đến kiệt quệ tâm can Thì họ vẫn không cho tôi giữ con Một đồ sau Khi việc lên xin bố mẹ tôi cho cưới Họ vẫn không nguy đi cơn giận Chính mẹ tôi cũng từng nói Lúc tôi chấp nhận giữ thai Cũng có nghĩa là sau này Dẫu có chuyện gì Tôi cũng không được làm phiền bố mẹ tôi Còn cái tôi có ra sao Họ cũng sẽ không bao giờ Giang cánh tay ra để giúp đỡ Lúc ấy tôi vẫn tự nghĩ rằng sau đây có khổ sở, bất hạnh ra sao tôi cũng sẽ cố gắng được, chứ tôi nhất định sẽ không bỏ con. Chỉ là tôi nào ngờ cuộc đời lại dồn mình vào bước đường cùng như thế. Cũng không ngờ rằng cuộc sống lại bước bách như muốn thích tôi đến chết. Không biết tôi đã nghĩ bao lâu, cuối cùng thì vẫn lái xe máy đi thẳng về nhà bố mẹ tôi. Đoạn đường về nhà hôm nay xa như cả ngàn thế kỷ. Khi về đến cổng, tôi dừng xe máy ở gốc cây bằng lăng, rồi đi dạo. Mẹ tôi đang quét sân. vừa nhìn thấy tôi, mặt nó lạnh tanh cất tiếng. Đến làm gì cái giờ này? Nếu đến để dây tiền thì xéo, tao không có cho dây đâu. Thực ra tôi cũng chẳng hy vọng gì. Bởi dài lần đưa Sam, sọ xuống chơi, mẹ tôi đều tỏ thái độ không ưa. Và lần nào bà cũng rào trước Chuyện sẽ không cho tôi dây tiền Dù là một ngàn lẻ Vậy mà không hiểu sao Nghe mẹ nói thế Tôi vẫn thấy tim mình quặn lên Tôi biết Năm ấy tôi để có thai màn tiếng bố mẹ tôi là sai Chưa ra trường kiếm được tiền Để sinh con Là tôi sai Nhưng chẳng lẽ máu mũ ruột già Lại có thể tuyệt tình đến mức Bỏ là bỏ hay sao Thấy tôi ngây người ra Mẹ tôi lại gần giọng nói Năm mấy Tao bảo mày phá cái thai đi Mày không chịu nghe Mày bảo mày chấp nhận hết Thì bây giờ sướng khổ mày cũng tự chịu đi Tao không muốn dính dáng đến cái thứ Báo cô báo hồn như mày Tao không có tiền đâu Tao còn đang phải lo chạy việc cho thằng thú Tốt nhất Mày dây ai thì dây Đừng có đến chuyện về đây dây tao Mấy câu nói tôi định nói Bỗng nghẹn ứ lại ở trong cổ hồng Bên trong nhà bố tôi Và thằng Tú Nghe tiếng nói của mẹ thì cũng đi ra Thằng Tú nhìn tôi Bằng ánh mắt thương hại Khẽ lên tiếng Chị Trân, chị vào nhà đi Hôm nay sao không đưa Sam với sọ so, Xuống chơi Mẹ tôi thấy thằng Tú nói thế Thì quát mắt mắng Nhà mày hay sao mà mày mời Nó xuống dây tiền Chứ chơi bờ gì ở đây Nhà của bố mẹ như chị con về chơi Sao mẹ cứ phải gây gắt lên thế Mẹ không cho dây thì thôi Chị Đợt này mẹ phải lo chạy việc cho em thật Nên không có tiền Hay là chị dây thử chị Liên Anh xem Cậu nói thằng Tú còn chưa kịp dứt Mẹ tôi đã gầm lên Lần này thái độ còn gây gắt hơn Dây con Liên Anh Tao cấm mày được dây con Liên Anh Cấm được phiền đến nó Thằng Tú có lẽ không ngờ mẹ lại phản ứng như thế. Nó sượn mặt rồi mới nói tiếp. Vậy chị Liên Anh thì làm sao? Chị ấy thiếu gì tiền? Bố mẹ cũng nuôi chị ấy bao nhiêu năm? Coi như con ruột. nay chị Trân khó khăn, chị ấy giúp đỡ chút. Cũng đâu có sao mà phiền chứ. Nó bây giờ sống cuộc đời của nó. Nó không có nghĩa vụ phải giúp đỡ con Trân hay bất cứ ai trong nhà này cả. Lúc nào mẹ cũng chỉ nghĩ cho chị Liên Anh Còn chị Trân là con ruột Thì bố mẹ lại chẳng để tâm Không vì chị Liên Anh thì thôi Lo việc cho con sau Con sò so nó bệnh như thế Để tiền đó là cho cháu trước đi Mẹ tôi nghe xong Thì định cười mỉa mai Ốc còn không mang nổi mình ốc Còn định làm cọc cho rêu Không lo việc cho mày Ta cũng không cho nó dài Mày tài mày giỏi Thì mày đi kiếm cho nó đi Còn mày nữa Lần nào về cũng khiến cái nhà này cãi nhau Tốt nhất Mày đừng có về đây Mày đi đi cho khuất mắt tao Tôi nhìn mẹ Khẽ cúi đầu xuống Cảm giác tụi đồ sen lẫn cả chua chát Ngập tràn trong cả khoang miệng thành gì đáng ngắt Chán đợi tôi chào Mẹ đã ném dội cái chuỗi đi thẳng vào trong nhà Cuối cùng tôi cũng chỉ gượng gạo Chào bố Và dặn thằng Tú Đừng có cãi nhau với mẹ Rồi lặng lẽ lái xe máy ra về Gần 3 giờ tôi mới về tới nhà Về đến hiên Xem điện thoại mới nhận được tin nhắn Của Tú gửi tới Chị, chị đừng có chấp mẹ sang tuần em xin đi làm Ở mấy công trình gần nhà Tạm thời trong lúc chờ em nộp hồ sơ Chị cho em kiếm tiền Em cho so chữa bệnh nha Em với chị cùng kiếm tiền Tiết kiệm cho cháu phẫu thuật Giống dĩ cứ nghĩ rằng Mình đã quá kiên cường Vốn nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm, vậy mà đọc xong dòng tin nhắn của Tú, tôi lại suýt lên khóc. Cũng may tôi kìm được, nhưng khóe mắt vẫn cay. Từ nhỏ tới lớn trong gia đình, có lẽ nó là người duy nhất luôn yêu thương tôi. Tôi nhắn lại cho nó một tin, rồi đi vào trong nhà, mở túi ra, đếm đi đếm lại số tiền lương hôm nay tôi đã nhận. Tuy tiền lương chỉ còn một nửa, lại không có hoa hồng và thưởng. Nhưng tôi cũng chỉ dám để 3 triệu Để mua thức ăn hàng ngày Còn lại 1 triệu tôi định mở két cất đi Trước kia tôi có thói quen Mỗi ngày đều đếm đi Đếm lại số tiền mình dành dùm được Thế nhưng sau nhiều lần đếm Số tiền ấy vẫn chẳng tăng lên Nên chỉ khi nào có tiền lương Tôi mới dám đếm lại Chỉ có điều không hiểu sao Khi chuẩn bị mở két Tôi bỗng có linh cảm chẳng lạnh Mật má đã được xoay đúng số từ bao giờ Khi vừa dặn ra Toàn thân tôi bỗng sửng lại Trong két trống chân Toàn bộ số tiền trong két không cánh mà bay Tôi hoảng hốt Lục tung két sắt Nhưng vẫn không tìm thấy một đồng tiền nào Dù giá bật dậy lao ra ngoài tivi màu vẫn còn đó Đồ đạc vẫn y nguyên Mật mã két sắt Là ngày sinh của Sam Sò một ngày Không thể là trộm được Mà ngoài tôi và việc ra Thì không ai biết mật mã Lúc này tay tôi dẫn ruông Để lấy điện thoại gọi cho việc Thì anh cũng từ bên ngoài bước vào Nhìn thấy tôi đang ruông rảy Lại liếc mắt Nhìn chiếc két sắt đang mở Thái độ vô cùng bình thẳng Tôi nhìn việc Trong lòng bỗng hoang mang Thái độ này của anh là sao Là anh đã thực sự lấy đi số tiền trong két Tôi cầm lấy tay anh Khẽ hỏi Số tiền trong két Là lấy sao? Việc nhìn tôi dứng bình thản đáp Phải là tôi lấy đi Rõ ràng tôi nghe đầy đủ lời trong mình nói Nhưng vẫn cố chấp hỏi lại Anh lấy có việc gì sao? Lúc nào thì trả lại cho em Bác sĩ nói so cần phẫu thuật sớm Chẳng đợi tôi nói hết câu việc đã cắt ngang Tôi lấy đi đóng diện phí và mua thuốc cho mẹ tôi Chắc không có trả lại đâu giá lại số tiền đó Cũng chẳng bao giờ đủ để phẫu thuật cho so Nghe đến đây Tôi gần như không chịu nổi Giống như bị đà kích Tôi nói lớn Anh nói cái gì thế Đây là tiền của em dành dụm để chữa bệnh cho con Anh nói lấy là lấy Thậm chí còn không hỏi em một câu Mẹ tôi cần tiền Vậy sao không cần tiền sao Anh biết thừa em khổ cực thế nào Bán mạng đi làm cho con Thì mới được ngần ấy tiền Sao anh có thể lấy đi Mà kệ anh có lấy Cũng phải hỏi một câu chứ Tiền diện của mẹ trước kia chỉ dài triệu Sao bây giờ đến 30 triệu Tôi gào lên Thì việc vẫn thẳng nhiên đáp Có hơn 30 triệu Cô nghĩ đủ để phẫu thuật cho so sao Cô không có tiền Nhưng đám người xung quanh cô thiếu gì tiền Không biết ngửa tay ra xin à Anh nói như vậy mà nghe được sao Tôi gần như gạo lên Hàng tháng Ngoài tiền sinh hoạt phí Tôi phải lo Để ra 2 triệu Để lo thuốc me cho mẹ anh Chứ đâu phải tôi tiếc Nếu là tiền của anh Tôi không nói Nhưng đây là tiền riêng Tôi lo cho so 3 năm tôi mới có ngừng ấy tiền Anh biết số tiền này nó quý Còn hơn cả mạng sống của tôi hay không hả Tôi dựa dứt câu Thì không biết từ đâu Chị Hoa cũng chạy sông sọc vào Mà rích lên Vô phúc, đúng là vô phúc. Mẹ chồng nằm diện mà con dâu tiếc chút tiền. Đúng là vô phúc mới giớ phải cái thứ con dâu như mày. Tôi nhìn chị Hoa đáp lại. Không phải là việc của chị, đây là việc của vợ chồng em. Chị không cần sen vào, chị về đi. Tao không về, tao về để mày ở lại đây, bắt nạt em tao sao? Chị Hoa, em không bắt nạt ai cả, nhưng vợ chồng em đang nói chuyện riêng. Mong chị tôn trọng chúng em Thế nhưng chị Hoa Vẫn không hề dừng lại Mà tác vào mặt tôi Trù tréo lên Mẹ đẻ thằng Diệt ra Đuổi nó lớn ngần này Bao nhiêu tiền của nó cũng mang cho vợ cho con hết Bây giờ mẹ bệnh tật Lại thiết tiền với mẹ là như thế nào Không phải em thiết Nhưng đó là tiền em cất Để làm phẫu thuật cho so Phẫu thuật cái con khỉ Có dài trục triệu bạc Tiền phẫu thuật của con so Lên cả mấy trăm triệu cơ mà Mà con so Bệnh tật thế không sống được Thì giải thoát cho nó đỡ khổ cái nhà này đi Tiểu tốn tiền cho nó làm gì Nhà này có thằng Sam là được rồi Có thằng cháu đích tồn khỏe mạnh là được Cũng may Là đẻ ra thằng Sam khỏe mạnh Chứ không đúng là vô phúc Lần này tôi gần như không nghe đuổi Không thể ngờ rằng Lời nói độc địa như vậy Chị ta cũng nói ra được Liên tác lại Rồi gầm lên như một con thú. Chị cầm mồm lại đi. Sao chị có thể nói ra được mấy lời như thế? Sao có thể có ý nghĩa độc ác như vậy? Chị cũng là mẹ. Sao có thể nói như thế chứ? Chị ta đã không còn biết sai. Còn tấm lấy tóc của tôi vừa đánh vừa chửi. Mày dám tác tao còn láo tuét vô phúc, vô phúc. Việc thay thế thì lao vào càng. Thế nhưng, chị ta đã đạp anh ra, rồi đẩy tôi xuống. Lực đẩy rất mạnh, đầu tôi lại đập thẳng xuống cái góc kính của bạn. Trong giây lát, một tiếng rầm lớn, một dòng máu từ trên đầu chảy xuống. Còn có cả mảnh kính cắm thẳng lên ấy. việc hốt hoảng, tấm lấy tôi, rồi dội giá rút điện thoại gọi xe. Thế nhưng, tôi giống như con thú bị thương, gạt tay anh ta ra, đôi mắt lông sọng sọc nhìn chị Hoa. Rồi đưa tay, ôm lấy đầu Loạn choạn đứng dậy, lấy chiếc khăn Bọc chặt lấy máu Rồi tự ra ngoài, bắt xe đến bệnh viện Chị ta có lẽ cũng không ngờ tới Nên đứng chân chân Hai tay báo vào nhau, nhìn tôi Tôi cũng không biết Mình đến viện như thế nào Đỗ chóng dán đến đuổi không thể nhớ ra Chỉ biết tôi được đưa vào trong Bác sĩ gắp mảnh thủy tinh Rồi khâu mấy mũi trên đầu Sau đó được băng bó Hình như bác sĩ có hỏi thêm gì đó Nhưng tôi không trả lời đổi Thế tôi như thế Anh ta chỉ khẽ thở dài sát trùng lại Rồi bảo tôi nằm lên giường Chờ một lúc Cuối cùng cũng kê chút thuốc Rồi được về Khi ra đến bên ngoài Tôi lặng lẽ nhìn mình qua lớp cửa kính Không còn là một cô gái xinh đẹp lay động lòng người Ở tuổi 19 đôi mươi Mà là một con đàn bà già dặn Bức hạnh Mái tóc bù xù được băng một mảnh băng lớn trên đầu. Đôi mắt thăm quần, sưng mỏng sau bao đêm mất ngủ. Quần áo rẻ tiền còn dính loan lỗ máu, đôi chân đi dép nhựa tổ ong. Nếu là trước kia, khi gặp chuyện như thế này, có lẽ tôi đã khóc. Nhưng bây giờ dường như bản thân tôi đã chai rạng lại. Nhìn mình trong gương, tôi lại tự nhủ không được khóc. Mọi chuyện đều sẽ qua. Chỉ cần chịu đựng khổ sở, thế nào cũng sẽ qua hết nhất là giờ đây tôi còn hai đứa con tôi còn phải đón con tôi phải nấu ăn cho các con tôi nghĩ đến thế tôi đứng dậy giới tay qua cửa kính mở ra để đi về thế nhưng trong giây lát tôi bỗng sửng sờ chết đứng khi nhìn thấy người phía trước mặt có lẽ người đó cũng hoàn toàn bất ngờ khi gặp lại tôi ở đây nên bước chân cũng dừng lại Trên đời này, ngàn dạng chuyện có thể nhẫn nhìn cho qua, trăm ngàn chuyện xấu hổ có thể đối mặt. Nhưng gặp lại ở đây, tôi gần như không biết làm sao có thể tiếp nhận nổi. Bao nhiêu năm trôi qua. Tháng năm dài đặng đẵng đã trôi qua, tôi có chết cũng không nghĩ lại gặp được người đó trong hoàn cảnh khổ sở thế này. Bớt giác, tôi bỗng ngay người mất mấy giây, mấy đồng tiền bạc lẻ trong tay tôi bỗng nhiên nặng trịch Trước kia khi chia tay Tôi từng nghĩ cả đời này Sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau Tôi gần như không dám nhúc nhích Gió bên ngoài tạc qua lớp tóc Rối bụ càng khiến tôi trở nên khổ hạnh Khi tôi còn chưa biết Phải phản ứng thế nào Thì phía sau một người con gái Vô cùng xinh đẹp, kiều diễm Ăn mặc nhã nhặn nhưng sang trọng Bước lên cất giọng dịu dàng Dương Các phẫu thuật thành công rồi Người nhà anh ta cũng không khó khăn gì Chấp nhận mức bồi thường mà anh đưa ra Mình cũng nên gặp người nhà nói chuyện một chút Tôi không ngứng đầu lên Chỉ kịp thấy chiếc áo sờ mì trắng người ấy mặc Có lắm tắm chút bùi xi măng và máu Ngón tay áp út cô đều chiếc nhẫn lấp lánh Nhưng rồi tôi không dám tò mò dây nào nữa Tôi khẽ né người rồi bước ra ngoài Bên trong người đó cũng dường như không hề để ý đến tôi Giống như một người qua đường Nâng dậy lướt đi Phải rồi Bao nhiêu năm như thế Chúng tôi đã sớm trở thành người xa lạ Tôi đã kết hôn, có con Còn anh có lẽ cũng đã kết hôn Hoặc là sắp kết hôn Người bên cạnh xinh đẹp, Mỹ miệu Như thế Có lẽ là giờ sắp cưới của anh Một người sang trọng như vậy Giỏi giang, mới xứng đáng dành Có điều dẫu như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng đã không còn liên quan tới nhau. Cuộc sống của chính tôi đã sớm không còn bóng dáng của nhau. Cũng tốt. Ra đến ngoài cũng đã chiều tối. Tôi không thể mang thân thể này đi đón Sam so, nên chỉ có thể vợ Cái Phương mang con về. Nhà cửa bừa bụng, việc và cả chị Hoa đều đã rời khỏi nhà. Dọn dẹp xong nhà, tôi gọi cho bác sĩ điều trị cho mẹ chồng tôi, hỏi về tiền diện phí. Khi ấy mới biết, hóa ra tiền diện phí chỉ hết có 4 triệu Vậy tại sao Diệt lại lấy đi ba mươi mấy triệu kia? Số tiền còn lại anh ta đã mang đi đâu? Khi còn đang nghĩ miên mang Thì Cái Phương cũng đưa ràm và so về Vì nhìn thấy tôi, Cái Phương cũng tá hỏa, dội dàng hỏi Mày bị làm sao thế kia? Có chuyện gì đấy? Cái Phương tuy là bạn thường tôi Nhưng dẫu sao chuyện gia đình tôi Tôi cũng không muốn kể ra Giả lại cũng không muốn nó lo lắng Đền chỉ đáp Không sao đâu Tao bị ngã thôi Sam so hôm nay đi học có ngoan không Tất nhiên là ngoan rồi Sam so nó biết số má Màu sắc rồi Đang đòi bắt tao dạy chữ đây Bà tuổi ranh Mặt khôn như năm sáu tuổi Mà tao sợ so quá sức Nên không dám dạy nhiều Cậu bé xinh gái, thông minh kể mà không bị bệnh thì có phải tốt không nghe cái phường nói thế lòng tôi như có tảng đá đè nặng mỗi lần nhắc đến bệnh tình của con tôi không sao nghĩ thông đổi bây giờ số tiền ít ỏi kia không còn tôi cảm thấy như rơi vào tuyệt vọng cái phường thấy tôi như thế liền dúi vào tay tôi hai đồng 500 rồi nói sao đi diện tao không biết mua gì Thôi mày mua cho hai đứa tẩm bổ cho chúng nó ăn giúp tao nha Cái phường nó là giáo viên mầm non, lượng cũng chẳng cao Nên tôi liền trả lại Thế nhưng nó vẫn cố nhét tiền vào túi tôi và bảo Mày một mình cán đáng cả gia đình Ngoài hai đứa con còn lo cho cả nhà chồng nữa Cầm lấy đi, sau này giàu thì trả tao sau Đừng có tự làm khó mình nữa Tao chưa có chồng con gì, cũng chả chi tiêu gì cả. Mẹ tao cũng có tiền cho tao, nên mày đừng có nghĩ nhiều. Tôi nghe đến đây, vừa thấy tuổi, vừa xấu hổ. Số tiền 1 triệu với người khác chẳng là gì, nhưng mà đúng là với tôi, nó là cả một gia tài. Tôi không muốn nhận, nhưng rồi cuối cùng dẫn vô liêm sĩ nhận lấy. Phương ở lại ăn cơm cùng với ba mẹ con tôi rồi mới về. Hai đứa thích lắm, nó riêu ra riêu rít nói chuyện với cô giáo quên cả mẹ. Đến tối cho hai đứa ngủ, tôi mới lần nữa dậy mở két, giận trống trơn, chẳng có xu nào cả. Tôi thẫn thờ ngồi lên giường, rồi không kìm được, để mặt nước mắt lã trả rơi. Suốt bao ngày mệt mỏi, đến hôm nay, số tiền kia lại bay sạch. Tôi bỗng thấy bất lực đến vô hạn. Số tiền này quá thực là mạng sống của tôi. Chỉ khi bóng đêm chìm xuống, khi không có ai, tôi mới dám khóc. Như vậy, ba ngày dù có thế nào, tôi cũng phải vì con mà kiên cường và cố gắng. Nhìn so đang ngủ say, tim tôi càng đau hoạn lại. Tôi biết tiết kiệm ở đâu lại số tiền ấy, biết bao giờ mới đủ tiền làm phẫu thuật cho con. Có người mẹ nào nhẫn tâm nhìn con mình như thế, có người mẹ nào không đau xót khi con mình mang bệnh. Tôi lấy máy gọi cho việc, nhưng mà anh không nghe máy. Chỉ đành nhắn một tin rằng anh hãy thù xếp tiền đem về cho tôi. Thế nhưng chờ cả nửa đêm dưỡng trắng hồi âm. Dường như chút hy vọng mong manh của tôi cũng sắp tắt. Niềm tin vào một ngày mai con được chữa khỏi bệnh cũng dần sụp đổ. Cả một đêm gần như không chợp mắt trần trần nhìn vào khoảng trống trước mặt. Hôm nay là một ngày khốn đốm đến cùng cực nhất là lúc gặp lại người đó. Hóa ra bao nhiêu năm trôi qua Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ Là gặp lại anh như thế Tôi ngồi yên không hề giúp nhất Có những ký ức Đối với tôi lại xa xỉ đến thế Có lẽ cuộc đời này đã quật ngã tôi Đến độ nhìn người đó Một giây thôi cũng không dám Cũng may Bây giờ tôi đã có gia đình Nếu không chính tôi cũng không biết Phải đối diện ra sao Thứ tình yêu đẹp đẽ đã chết Chôn dùi với cả ngàn lớp bụi Tôi và anh Nên hận cũng không buồn hận. Đến sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng cạch cửa của việc. Sam so nó vẫn đang ngủ say. thế anh ta, tôi liền bật dậy lao ra rồi hỏi. Anh mang tiền về chưa? Nghe tôi hỏi việc chỉ hơi liếc mắt, lên vết thương trên đầu, rồi đáp lại. sau cô cứ cố chấp thế? Tôi nói rồi, tiền đóng diện phí cho mẹ hết rồi. Anh nói dối. Tôi đã gọi hỏi anh Dũng hết rồi Tiền diện phí của mẹ chỉ hết 4 triệu Việc hơi khường lại Rồi cười nhạt Hóa ra cô còn điều tra tôi sao Việc Tôi không tính toán dành nữa 4 triệu ấy tôi đồng ý Để anh lấy ra đống diện phí cho mẹ anh Nhưng số tiền còn lại Anh phải trả cho tôi Tôi còn tiết kiệm để sau phẫu thuật cho con Số tiền còn lại tôi tiêu hết rồi Tôi nhìn Việc Không kìm được mà gắt lên Anh tiêu cái gì Mà hết số tiền ấy Tôi không cần biết Trong ngày hôm nay anh phải mang cả tiền trả cho tôi Tôi chờ chứng khoán hết rồi Chưa có để trả đâu Mà có trả Cũng chắc còn lâu mới trả được Từng câu từng chữ của việc Khiến tôi ruồn lên bần bật Vì tức giận tiền để chữa bệnh cho con Mà anh ta đem nướng vào chứng khoán Tôi tấm lên tà mà mắng Không phải anh bị điên rồi không? Anh bị điên rồi phải không? Nhà thừa tiền, đến mang đi cho chứng khoán ạ Anh có thấy con so, nó đang nằm chờ phẫu thuật kia không? Cô mới là người điên đó. 30 triệu mà cô làm như 300 triệu. Cô làm bao nhiêu năm nữa mới đủ cho nó đi phẫu thuật? Tôi nói rồi, bây giờ muốn chữa bệnh cho so. Cô mặc dài đến xin tiền đám người xung quanh cô là được. Sao phải khổ sở thế? Anh nói như thế mà được sao? Anh nghĩ ai cho tôi dây tiền chứ Bố mẹ tôi hay cái liên anh Dây được tôi đã dây từ lâu Bố mẹ cô không cho dây Em nuôi cô không cho dây Nhưng chẳng lẽ cô không nghĩ rài để dây nữa sao Cô rõ mà đúng không Nghe đến đây tôi cũng đứng bất động nhìn việc Không gian bóng như chìm trong tĩnh lặng Rất lâu sau tôi mới ngước lên nhìn anh ta mà đáp Tốt nhất Anh nên thu xếp tiền đưa cho tôi Tôi không muốn nói nhiều đâu Có bà mươi mấy triệu Mà cô cũng tính toán với tôi Cô quên tôi còn chi cho cô nhiều hơn thế sao Cô nên nhớ là cô nợ tôi còn nhiều hơn cả con số ấy Nói xong không đợi tôi đáp Anh ta đi ra ngoài Bỏ mặt tôi đứng như trời trồng Vừa thiết tiền Vừa đau lòng đến đứt ruột Đến tận khi anh ta điều khuất Tai tôi vẫn ông ông lên, cảm thấy lời nói như nhát dao vô hình, nhưng lại vô cùng xa vời, xem lớn cả sự vô vọng của bản thân tôi. Mấy năm nay việc thay đổi rất nhiều, Thế những có thay đổi cỡ nào, tôi vẫn luôn ngụy biện rằng bởi vì quá nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai anh ta nên anh ta mới như thế. Thực ra anh ta có thay đổi cỡ nào, có tệ hại ra sao, tôi cũng chưa từng nghĩ có ý nghĩa buông bỏ. Các con tôi cần có bố, cần có một mái ấm gia đình Và sâu hơn, có những món nợ mà đời này tôi không biết phải trả thế nào Khi còn đang suy nghĩ miên man thì bên trong phòng sam so nó cũng vậy Tôi cố gường gạo, nở nụ cười với các con, rồi nấu ăn sáng Bữa ăn sáng cũng chẳng có gì cả Chỉ có chút tôm khô nấu với bánh đa mà hai đứa nó vẫn ăn ngon lạnh Tôi nhìn hai con, lòng đau như cắt. Những đứa trẻ 3 tuổi thậm chí còn đang được cha mẹ đuốt cho ăn, dỗ dành từng ly sữa. Nhưng với như hai đứa con tôi, nó lại tự xúc ăn. Nói chuyện đầy vui vẻ, giống như đây mới chính là món cao lương mỹ dị tuyệt vời. Ăn sáng xong, tôi đưa Sam sò so đi học, rồi qua nhà chị Hoa. Dẫu hôm qua có chuyện gì, tôi vẫn là phần làm dâu. Mẹ chồng mới nằm diện Cũng không thể không đến thăm Cũng may lúc tôi đến Không gặp chị Hoa Chỉ có cái linh con gái lớn của chị ở nhà Mẹ chồng tôi bị tai biến Mấy năm nay Bà vẫn nhận thức được Vẫn nói được Chỉ là hai chân bị liệt không thể đi Trước kia khi tôi ra việc lấy nhau Bà không ưa tôi Nên bà về nhà chị Hoa sống Mẹ chồng tôi thấy tôi đến thăm Bà lại lạnh nhạt Móc miệng mấy câu nhưng tôi cũng không để bụng, pha cho bà cốc sữa rồi xuống bếp nhà chị Hoa nấu cháo sòng mới về. Về đến cổng, tôi gặp thằng Tú đang chờ mình ở đó. Thấy tôi, nó ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đến đây?" Nhìn nó, tôi hổ hởi nói: "Chị, sáng nay em đi hồ sơ vào công ty TNT, em thấy ở đó đang tuyển viên dịch viên tiếng Trung." Người ta không yêu cầu trình độ Mà lương 15 triệu lận Cao hơn hẳn bên chỗ khách sạn chị đang làm Còn được đóng bảo hiểm nữa Làm dự hành chính không phải làm theo ca Không phải đi đêm giấc giả Hay là chỉ thử nộp hồ sơ vào xem Tôi nghe thằng Tú nói Thì bật cười đáp Nhiều công ty lúc tuyển Thì ghi lại không yêu cầu trình độ Nhưng mà lúc đến phỏng vấn Thì chỉ có bằng cấp 3 Là loại ngay Chỉ nộp 3-4 công ty như thế Để bị loại từ dòng gửi xe Không hy vọng gì đâu Thì chị cứ nộp thử một lần nữa xem sao Biết đâu lần này lại trúng tuyển là ở kia Lương không đổi 10 triệu Mà nhiều lúc làm gần đêm mới về Là dứt giả, nguy hiểm nữa Để chị xem thế nào đã Xem gì nữa Không thì chị giết hồ sơ đi Em mang đi nộp cho Đạt nào cũng chẳng mất gì nhiều Lương cao hơn Thì sẽ có nhiều tiền tiết kiệm cho so hơn Em mà trúng tuyển nữa thì Em sẽ để dành đửa tháng lương Cho chị chữa bệnh cho cháu Tôi nghe thằng Tú nói Thì xúc động nghẹn ngạo Từ nhỏ tới lớn Lúc nào nó cũng tình cảm với tôi như thế Hồi tôi sinh Sam so Bố mẹ tôi không thèm nhìn mặt cháu Cũng có mỗi nó nhìn ăn sáng Mua con gà đường xá xa xôi Mang về nhà chồng cho tôi ăn Đến tận bây giờ Cũng chỉ có mình nó quan tâm tới ba mẹ con tôi Thấy tôi còn dần dừa Thằng Tú lại kéo tay tôi vào thuyết phục Chị nghe một lần đi Cứ thử đột xem Chị giỏi tiếng trung như vậy Chẳng qua thiếu mỗi cái bằng đại học thôi Mà bao nhiêu nơi bỏ phí một nhân tài Nha Em chở chị đi mua hồ sơ rồi viết Em đi nộp cho chị Thằng Tú nói như thế Tôi cũng không nở từ chối Dù đã bị kha khá các công ty loại từ dòng đầu. Thằng Tú chở tôi ra hiệu sách mua hồ sơ. Ảnh, bằng cấp, giấy tờ lúc nào cũng phô công chứng, để sẵn, nên làm hồ sơ khá nhanh rồi đưa cho thằng Tú đi nộp. Buổi chiều sau khi tan ca, tôi định đi đón Sam Sọ thì thấy thằng Tú đã đón hai đứa rồi chở ngoài cổng khách sạn từ bao giờ. Sáng vừa gặp, giờ nó lại mò đến tôi còn chưa kịp hiểu Có chuyện gì thì nó đã tòe thét nói trước. Chị đi ngang từ Hà Nội về, chị bảo em qua đón chị với Sam so về chơi ăn cơm. Thực ra không phải tôi không muốn về nhà, nhưng mỗi lần về nhà bố mẹ tôi đều tỏ rõ thái độ không vui, nên tôi cũng ít khi về. Thằng Tố như đoán được suy nghĩ của tôi, nên nó quay xe chở Sam dạy so, vừa nói Bố mẹ thế nào thì kệ bố mẹ, máu mũ cũng không bỏ được nhau. Ba chị em mình sống từ bé với nhau thường thiết, chẳng mấy khi chị Liên Anh về đây. Sam so cũng đang muốn được đi chơi, nên chị về cùng với em đi. Nhìn dễ mặt háo hức của Sam so, lại nghĩ đến gì cũng mấy tháng rồi tôi và thằng Tú chưa gặp lại Liên Anh, nên tôi cũng gật đổ. Khi về đến cổng nhà, đã thấy con xe ôi bóng loán của Liên Anh đang đổ. Tôi dựng con xe máy cà tàng vào một góc rồi cùng với thằng tú dẫn Sam so đi dạo. Vì nhìn thấy ba mẹ con tôi liền anh đã mượn rỡ chạy ra bế hai đứa lên rồi nựng má. Ôi trời ơi, hai con cuốn con của dì mới mấy tháng không gặp mà đã lớn chừng này rồi. Vào đây, dì cho quà nè. Mẹ tôi liếc xéo tôi dẻ mặt đang tươi cười cũng hầm hầm lại nhưng có lẽ dì có liền anh ở đây nên bà cũng không mắng mỏ. Mỗi lần Liên Anh về, nó lại không biết gì. Nó mang dịu đồ đạp, quà cáp cho từng người. Nó còn mang cho tôi mấy túi quần áo, toàn là hàng hiệu, mà nó chắc chỉ mới mặc hai ba lần. Có cái còn nguyên tem. Lúc ăn cơm, hai đứa con tranh nhau ngồi cạnh dị Liên Anh với cậu Tú, khiến tôi phải bật cười. Ăn cơm xong, tôi và thằng Tú mang bát đi rửa Để Sam và So ở nhà trên chơi với Liên và ông bà ngoại. Đối diện với bố mẹ tôi cũng rất lành nhạt. Nhưng mà vì Liên Anh nó quý hai đứa nên ông bà không tỏ thái độ gì ở đây. Đến lúc tôi ướp bát xong Liên Anh cũng đi xuống. Nó nhét vào trong tay tôi 5 triệu rồi bảo Chị cầm lấy mua đồ ngon ngon cho hai đứa. Còn so em thấy gầy lắm. Em để 4 sách yến ở Hiên. Khi nào về thì cầm về cho hai đứa uống. Tôi định không lấy tiền trả lại cho Liên Anh, thế nhưng mẹ tôi từ đâu nhìn thấy đã bỉa mai. Gớm, muốn nhận thì cứ nhận đi, bày đặt trả lại, con sĩ hảo cơ. Cũng tài đánh hơi được con Liên Anh về, mà trực chợ trở sang đây. Từng câu, từng chữ mẹ tôi nói, như từng mũi kim đâm vào tim tôi, cố hồng đáng ngắt. Liên Anh thấy như thế thì dồi đáp, Là con bảo thằng Tú gọi chị ấy sang Mẹ à, mẹ đừng có thái độ như vậy với chị ấy nữa Chuyện cũng đã rồi, mẹ gây gắt thế làm gì Mẹ tôi cười nhặt Nó không nghe Ăn nói mất dậy Thì có gì đáng Đùi ăn học bao nhiêu năm Chưa báo đáp được gì đã đẻ Đáng lẽ năm ấy cũng giành được sức Sàng Trung Quốc học thạc sĩ rồi Mà chữa ra đó Đúng là vô tích sự Kìa mẹ, mẹ giận chị mãi như thế sao? Chưa từ mặt nó là mây rồi đó Thôi, con lên nhà đi cho nó rửa bát Bố đang gọi con có việc thì phải Liên Anh Liên Anh thấy mẹ tôi nói như thế Thì đành lên nhà trước Lúc chỉ còn hai mẹ con tôi dưới bếp Mẹ tôi lại hằng học nói Sàng ăn trực ăn chờ Con phải tự biết mà làm Chỉ giỏi giờ giết thôi Chả được cái gì cả Mẹ cũng như con cúng tại huấn luyện cho hai đứa nó biết Đâu là người giàu mà bám Nói rồi chẳng đợi tôi đáp Mẹ tôi đã bỏ lên nhà Tôi cố ngửa mặt lên Hít một hơi để nước mắt không chảy ra Tự dưng tôi thấy thương Sam và so quá Bố mẹ tôi ghét tôi Ghét lây sang cả hai đứa Trẻ con mà Người nào quý Nó sẽ quý lại tôi Nhưng mà trong mắt mẹ tôi, điều ấy lại là sự bám díu người giàu, là cái gai trong mắt. Rửa bát dọn dẹp xong xuôi, tôi cũng không dám ở lại lâu, mà xin phép đưa Sam và Sho về. liền anh nó thấy thế thì mới nói. Bây giờ cũng muộn rồi, đêm đưa chị với Sam so về. Xe máy để thằng Tú đi về cho. Thằng Tú nghe thế thì gật đầu tấm lấy chiều khóa xe của tôi đi trước. Bố mẹ tôi không nói gì Chỉ lừa mắt nhìn tôi một cái Ba mẹ con tôi lên ô tô của Liên Anh Được đi ô tô Sam và so nó thích lắm Cứ tiếu thích cười suốt Tôi khẽ nhìn Liên Anh Trong lòng cũng không còn cảm giác tuổi hổ Mà thấy vào đó là sự biết ơn Liên Anh là em gái nuôi của tôi Tôi cũng không rõ Bố mẹ tôi nhận nuôi nó như thế nào Có lẽ từ rất nhỏ Chỉ biết tôi, Liên Anh và thằng Tú lớn lên cùng với nhau ở miền biển Quảng Ninh này như ba chị em ruột. Tôi và Liên Anh bằng tuổi nhau, thằng Tú thì kém tôi 3 tuổi. Năm 18 tuổi tôi thì đổ đại học, còn Liên Anh thì trượt. Sau đó con bé sinh vào một thu ngân của một nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội. Đến năm 19 tuổi, vào một ngày đầu đông, bố mẹ cùng với thằng Tú lên Hà Nội đón tôi. Cả nhà đến một trung tâm xét nghiệm ADN Lúc đến nơi Tôi thấy liền anh đứng cùng với vài người nữa Vô cùng sang trọng Khi ấy tôi và thằng Tú Không hề biết có chuyện gì xảy ra Chỉ thấy bố mẹ tôi Dặn ngồi đi chờ cùng với bố mẹ Sau đó do quá muộn Bố mẹ tôi đành để tôi Đưa thằng Tú đi ăn cơm Rồi về trọ nghỉ ngơi trước Chiều bố mẹ tôi sẽ về sau Đến tối hôm ấy, tôi và thằng Tú mới biết Liên Anh không phải con ruột của bố mẹ tôi, không phải chị em ruột của tôi và thằng Tú Nghe nói ông bà nội của Liên Anh rất giàu có, có hẳn một tập đoàn thép lớn ở Hà Nội. Năm xưa vì không chấp nhận mẹ nó, nên bố mẹ nó đã bỏ sang nước ngoài sinh sống, gần như các đức mọi liên lạc với gia đình bên nội. Đến khi nó 4 tuổi, cả nhà mới về Việt Nam, Sau đó 1-2 năm gì đó Thì mẹ Liên Anh mất vì bị ung thư Mà không phát hiện ra sớm Một thời gian sau Thì bố Liên Anh cũng mất Vì tai nạn giao thông Còn lại chuyện vì sao thất lạc Vì sao tìm lại được thì tôi không rõ chỉ biết năm 19 tuổi Nó chính thức về nhà nội sống Cùng với chị gái Tôi cũng chưa từng gặp gia đình bên nội của Liên Anh Mà chỉ có bố mẹ tôi gặp Sau đó Liên Anh cùng gia bà nội ở miền Nam mở thêm công ty con trong đó. Còn ngoài này là do chị gái nó quản lý. Đến mấy 4 năm nay, Liên Anh mới quay trở lại Hà Nội để học hỏi chị gái cách quản lý một tập đoàn lớn. Cô bé tuy là đi theo một gia đình ruột thịt nhưng gần như năm nào cũng vẫn về nhà chúng tôi vài lần. Tình cảm chị em cũng không hề sắt mã đi. Liên Anh và Tần Tú Đưa ba mẹ con tôi về đến nhà con vào nhà chưa một lúc rồi mới về Lúc Sam và So Nó cứ bệnh rịnh muốn cậu và dì ở lại chơi Cuối cùng thì tôi vỗ mãi Mới chịu vào nhà đi ngủ Nhìn mấy sách yến liền anh để ngây ngắn trên bàn Lòng tôi cũng đầy rẫy những cảm xúc hỗn độn Thực ra con bé vẫn luôn tốt như thế Nhưng có lẽ sự nghèo khổ Cũng khiến tôi hẹn mọn đi Tự ti đi Tôi luôn cảm thấy em gái mình ở dị thế quá cao Dẫu có thế nào vẫn có một khoảng cách vô hình Có lẽ là địa vị ngăn cách chúng tôi Những ngày tiếp theo Việc gần như đi biệt thích Gọi thế nào cũng không nghe máy Dù sao cũng là vợ chồng Tôi cũng không yên tâm khi anh ta không ở nhà như thế Tôi có hỏi thì người ở công trình cũ nói Anh ta đi làm hồ sơ Xin vào một công ty xây dựng nào đó Nhưng không biết có được hay không Cụ thể anh ta đi đâu Thì người ta cũng không rõ Đến ngày thứ năm Thì việc chưa về Buổi chiều mới phải đi làm Nên sáng tôi đưa Sam và So đi học Tôi định ra chợ mua cá chép Về tắm bổ cho hai đứa một chút Thì lại nhận được điện thoại Công ty TNT Bảo đi phỏng vấn Họ còn nói do tối qua gọi tôi không được Nên sáng nay phải gọi lại dì cứ nghĩa sẽ bị loại từ dòng hồ sơ nên tôi không chuẩn bị gì chỉ rồi thay bộ quần áo đánh chút son môi sau đó đi thẳng sang công ty. Công ty này hình như cũng mới thành lập văn phòng còn rất mới lúc đi vào tôi còn thấy thằng Tú ăn mặc bánh bao phỏng vấn ở phòng kế toán thấy nó tôi thì ra hiệu cố lên sau đó lại chăm chú vào đống tài liệu để học tôi bật cười nhìn xung quanh Người đến ứng tuyển vị trí vì dịch viên Cũng không hề ích Chọn một mà có đến 7-8 cô gái còn trẻ Ăn mặc sang trọng Phấn son xinh đẹp Nhìn lại mình Chỉ mặc một bộ quần áo đồng phục công sở cũ Ngoài cái gọn gàng Thì chẳng có gì để mắc đến Ngay từ cái nhìn đầu tiên Tôi đã thua toàn tập Thế nhưng dấu có bị loại thì tôi vẫn muốn bị loại Một cách đáng tiếc Đến trong lúc phỏng vấn Tôi vẫn vô cùng để tâm. Vốn liếng học hành bao năm, dùng cả dầu buổi vọng vẫn hôm nay. Ban đầu là phụng dịch dịch một đoạn tài liệu rất dài bằng tiếng Trung sang tiếng Việt. Trong đó còn có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành rất khó. Sau đó là viết một đoạn tiếng Việt sang tiếng Trung và cuối cùng là làm phụng dịch trắc nghiệm. Tất cả tôi đều cố gắng làm cẩn thận và chỉnh chu nhất có thể. Sau khi phụng dịch xong, Tôi ngồi chờ Chờ đến khi có kết quả Trướng Phòng nhìn chúng tôi rồi thông báo Chúng tôi đã có kết quả trên tay Số điểm cao nhất cũng là người duy nhất Trúng tuyển vào vị trí phiên dịch viên Là cô Hoàng Diệp Trân Bà chữ Hoàng Diệp Trân rất rõ Từ miệng của Trướng Phòng Mà tôi tưởng tay mình bị ù đi Còn đến mờ tôi cũng không dám nghĩ mình trúng tuyển Đến khi trưởng Phòng đọc lại lần nữa Tôi mới rồi đứng dậy Mấy cô gái đi vọng vấn Cũng khẽ liếc nhìn tôi Ánh mắt không chút thiện cảm Bạn nãy liếc nhìn hồ sơ của họ Tôi thấy hầu hết ai cũng đều đổ đại học Thậm chí có người còn có cả bằng thạc sĩ Vậy mà người đổ Lại là một con bé Chỉ có bằng cấp 3 như tôi Mà đến bản thân tôi cũng còn bất ngờ Thì huống chi là người khác Không ngờ quả thực Vẫn còn một công ty yêu cầu bằng cấp như công ty này. Trưởng phòng đảo mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt nhàn nhạt, sau đó nói tiếp. Cô đi theo tôi ký hợp đồng, thử diệt một tháng. Tôi vẫn chưa tin được, nên đi theo như một cái máy. Lúc đi qua, thấy vẫn chưa đến lượt thằng Tố, nó đang tập trung đọc tài liệu, nên tôi chỉ lặng lặng đi như thế. Trưởng phòng cho thư ký in hợp đồng. Đến lúc ký chị ta nói với tôi giọng có chút lạnh tanh Lương thử việc tháng đầu là 12 triệu sau đó khi chính thức lên làm sẽ là 15 Ngày mai cô đi làm luôn đi Giờ giấc có ghi rõ trong hợp đồng đó Công ty.com Nhưng khi đi làm chính thức mới được phát thẻ Hợp đồng 3 bản chúng tôi giữ hai bản của một bản Từ tháng thứ 2 Công ty sẽ trả tiền lương vào số tài khoản của cô Tôi gật đầu Ký xong hợp đồng Sẽ đến bên ngoài vẫn cầm lấy bản giấy Như cầm lấy thứ gì đó Vô cùng quý báu Suốt bao nhiêu năm lăn lộn Làm đủ việc Có lẽ đây là công việc đầu tiên Với mức lượng cao nhất Chứ một đứa cần tiền như tôi Đây quả thực là một niềm vui Cũng coi như chút ít an ngũi Khi mất đi số tiền kia Ít ra nó cũng giúp tôi có hy vọng Tiến đến mục tiêu phẫu thuật Cho so sớm hơn